Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn thân mến, cầu cơ đã trở thành một trong những cách để người trần liên hệ được với âm giới. Tuy nhiên thì có những trường hợp oan hồn hay quỷ dữ thông qua đó để hiện thân và làm hại con người ta Trong một chuyến dã ngoại leo núi trên vùng cao nguyên, ông Hưng, một người thích sưu tầm cổ vật, đã tình cờ phát hiện ra cái hang nằm treo leo nơi vách đá. Một vài dấu tích để lại chứng tỏ rằng đã từng có nhiều người trú ngụ ở đó cách đây lâu lắm rồi. Ngoài những mảnh gốm bị vỡ và mấy hòn đá kê làm bếp ở một góc hang, thì cái điều khiến cho ông Hưng đấy làm lạ là giữa hang có đám trò than thật lớn như tàn tích của một đêm lửa trại. Để sợi ấm, người ta đâu cần đốt một đống lửa to nhường ấy, và thật lạ có vẻ như đống trò không ảnh hưởng gì sau mưa gió và thời gian. Bất ngờ, ông phát hiện một miếng ván nằm lẫn lộn dưới lớp trò tàn xưa cũ. Miếng ván dày độ 2-3 phân hình chữ nhật hay đúng hơn là gần như vậy. Ba cạnh kia đều thẳng góc với nhau. Riêng một cạnh thì bị cháy đen nham nhở. Hẳn đây là phần còn lại của một tấm ván dài được cưa sẻ từ lõi một loại cây hiếm, nhẹ nhưng mà cứng chắc. Ông Hưng thích thú lắm vì đoán rằng miếng ván này có lẽ cũng đã tồn tại ít nhất khoảng 3-4 thế kỷ rồi. Hơn nữa trên mặt tấm ván kia Lại có khắc những dòng chữ lạ mà ông đoán rằng đó là ngôn ngữ cổ. Thật là một chuyến du lịch nhiều may mắn, ông nghĩ vậy. Và xem mảnh ván kia như là chiến lợi phẩm trong cuộc hành trình dã ngoại. Trên đường trở về Sài Gòn, ông Hưng ghé qua thăm một học giả từng quan hệ với ông về những sưu tầm cổ vật. Rồi nhân dịp đó, nhờ vị học giả này đánh giá, Và dịch lại những dòng chữ khắc trên tấm ván kia Đây là tấm ván xẻ ra từ một thân gỗ quý hiếm Mà hiện nay loài cây này hầu như đã bị tuyệt chủng rồi Vì lửa đạn chiến tranh Cộng thêm nạn phá rừng vô tội vạng Theo những cổ tự ghi lại trên mảnh ván này Tuy không đầy đủ Vì nó chỉ là phần còn sót lại Của miếng ván to bị cháy gần hết Nhưng mà dựa theo phong tục tập quán người bản địa xưa và căn cứ theo nội dung các dòng chữ này thì đây là một miếng ván hòm của một vị hoàng thân quốc thích nào đó. Theo niên kỷ ghi lại ở đây, chúng ta có thể đưa ra giả thiết là người này sống vào thời vương triều có nội loạn tranh giành quyền lực hoặc là chiến tranh. Có lẽ vì thất thế hay là vì một lý do nào đó Nên vị quý tộc này Đã cùng thuộc hạ trung thành rời kinh đô Tìm trốn ẩn náu trong hang núi heo hút Người ta đã đóng sẵn cái hòm bằng gỗ quý Để phòng khi ông ấy chẳng may mệnh hệ Thì liệm vào đó Cùng với các loại thảo dược Hương liệu Để dùng ướp xác Chờ thời cơ thuận tiện sẽ hỏa táng Bởi phong tục người chăm Là thiêu xác Nếu như sự thật Đúng như giả thuyết tôi vừa nêu, thì đây là trường hợp hy hữu rất hiếm thấy. Vậy ra đây lại là một mảnh quan tài của vị đại nhân hay chức sắc ngày xưa sao? Nếu vậy thì ông ta được ướp xác vào đây chưa? Là theo những gì ông mô tả và qua các tấm ảnh chụp về cái hang núi ấy, thì tôi đoán chừng đã từng có thi thể được ướp vào cái hòm ấy rồi. Người ta chỉ phá bỏ cái hòm quách gỗ quý kia thành củi khi mà thi thể người chết đã được lấy ra đem lên giảm thiêu. Đám trò than lớn ở giữa hang động mà ông nhìn thấy đó thì hẳn là nơi người ta đã hỏa thiêu thi thể người chết. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có thời gian để tìm hiểu thêm cho chính xác. Vì rằng những gì tôi vừa nói cũng chỉ là ý kiến chủ quan mà thôi thế là ông Hưng đem mảnh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net